Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông mùi hương tỏa ra Phúc Tẩu nói canh gà này bổ thân bổ não Thì phu nhân cô liền uống một chút đi Bổ sung thể lực rất là tốt Cô xem mới vài ngày ngắn ngủi Cô đã gầy không thể tưởng tượng được Trung bá Cô thực sự không thể cự tuyệt ý tốt của ông Đành phải cố gắng uống sạch canh gà Thế nào mùi vị không tồi chứ nét mặt Trung bá có vẻ rất vừa lòng Cô gật gật đầu đây ngày nấu ăn của Phúc Tẩu Thật là không thể che được Cô còn nói, chờ sau khi thiếu gia xuất viện nâng việc các người mà làm một bữa tiệc mãn hán toàn tịch phong phú mới được. Cô xấu hổ, nở nụ cười khẽ Chỉ sợ, chỉ sợ cháu phải khiến Phúc Tẩu thất vọng rồi. Bởi vì... Cô ấp úng tìm một lý do. Bởi vì không lâu nữa có thể cháu định đi du lịch. Trung bá thời dài, vốn tưởng rằng thiếu gia xảy ra chuyện, tiểu phu nhân sẽ ở lại chăm sóc cậu ấy. Không ngờ cậu ấy vẫn muốn rời khỏi. tiểu phu nhân muốn rời khỏi Âu Gia phải không? Ông nói thẳng ra Thật xin lỗi Tôi thủy tâm có chút bối rối Cục đầu xuống Đối mặt với người quản gia trung tâm này Thầm nghĩ vẫn là thẳng thắn Thành khẩn thì tốt hơn Tránh cho ông ấy hiểu làm ông phu nhân thực sự Trung bá Thật ra cháu không phải là thiếu phu nhân của ông gia các người Cháu chỉ là một người Ông cắt đứt mọi lời của cô Trong mắt tất cả mọi người của ông gia Cô chính là thiếu phu nhân của chúng tôi Ông mang theo khẩu khí kiên định mà nói Giống như đây là một chuyện thật không thể phản bác Thiếu phu nhân, cô chỉ là mất trí nhớ mà thôi, nên mới nó hưu nó vượng như vậy. Trung bá, Thu Thụy Tâm thật sự rất bất đắc dĩ, vì sao nói thật lại không ai tin vậy. Đột nhiên, Âu Cánh Thần phát ra một tiếng than nhẹ yếu ớt, hai người vội chạy tới trước giường bệnh. tiểu gia, Cánh Thần, chỉ nhìn thấy Âu Cánh Thần chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt rời rạc, nhìn hai người đang lo lắng mà đợi anh trả lời. tiểu gia, rốt cuộc cậu tỉnh lại rồi. Trung bá kích động, vẻ mặt già nua đầy nước mắt. Trên mặt thu thủy tâm cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Cánh thần, anh thấy sao rồi, có chỗ nào khó chịu hay không? Hai mắt Âu cánh thần kinh ngạc nhìn cô. Môi khẽ nhất, muốn nói gì đó, nhưng ít hầu lại không phát ra được tiếng nào. Cô cầm bàn tay to của anh. Cánh thần, anh muốn nói cái gì, có phải anh muốn uống nước hay không? Thì phu nhân, có cần gọi bác sĩ đến hay không? Trung bá nhắc nhở. À đúng rồi, cô vội vàng ấn nút chuông báo ở đầu giường Lúc này bên tay truyền đến một giọng nói khang khang Các... các người là ai? Cô nhất thợ sợt sốt, không nghĩ là âu cánh thần Lại hỏi như vậy Trung bá cũng lộ ra một bộ giấy trợn mắt hám mồm Thiếu gia, cậu... Vẽ mặt cánh thần ngay ngốc nhìn bọn họ Thiếu gia âu cánh thần Anh nhìn về phía thương tụy tâm Ai là âu cánh thần? Trời ạ, thiếu gia Trung Bá bị dọa đến sợ hãi, không phải nghe cả tên của mình, cậu cũng không nhớ chứ. Chân mẹ anh nhăn lại, bác là... Tôi là Trung Bá, thiếu gia không nhớ sao? Ta vẫn luôn làm quản gia ở Âu Gia, khi cậu còn bé, luôn thích nhất là cầm lấy ống quần của tôi, quấn quít tôi bắt tôi kể chuyện xưa cho cậu khe. Anh vẫn mang vẻ mặt hoang mang. Đột nhiên, Trung Bá kéo tay tôi thủy tâm, đang ngận ngơ qua. Cô ấy là vợ cậu, còn cậu bé đang ngủ bên kia là con của cậu. Vẻ mặt Âu Cánh Thần mờ mệnh Anh dời ánh mắt lên khuôn mặt tôi thủy tâm Ông ấy nói Là thật sao Con là của anh không sai Nhưng vợ Cô khó xử trên mắt Trung Bá Cuối cùng vẫn lựa chọn ngợt đầu Trung Bá nói đó là sự thật thủy Tâm Em muốn dẫn tiểu bất điểm kia đi đâu vậy Trong phòng mệnh xa hoa của bệnh viện, ông Cánh Thần trên đùi bó thạch cao đang lớn tiếng gọi vọng về phía Thu Thủy Tâm đang đi ra cửa. Tay phải cô đang dắt ông Quân Thiên có chút vô lực quay đầu lại. Em muốn dẫn Tiểu Thiên ra ngoài mua vài thứ. vì sao dẫn nó ra ngoài mua đồ chứ? Vết thương trên mặt anh đã sắp lạnh hẳn, trên khuôn mặt Tuấn Tú giờ này đang biểu lộ như một đứa trẻ tùy hứng. Bởi vì Tiểu Thiên nói cả ngày ở trong bệnh viện rất nhàm chán, em dẫn con đi ra ngoài một chút cũng tốt. Vậy em cứ để đó cho tiểu bất điểm này đi thẳng về nhà đi Ai bảo nó không có việc gì Mà xuất hiện ở bệnh viện làm chi Cảnh thân Cô thực sự bớt đất dĩ Anh đừng gọi tiểu bất điểm này tiểu bất điểm nọ lung tung nữa Nó tên là tiểu thiên Là con ruột của anh Anh xem thường quay mặt đi Sao anh lại không biết từ khi nào anh lại có một tiểu bất điểm lớn như vậy Ba ba Ông quân thiên bất mạng như mày Tên của con là âu quân thiên Con không đồng ý cho ba ba gọi con là tiểu bất điểm lần nữa Âu Cảnh Thần lập tức hướng về phía cậu bé mà ném qua hai ánh mắt đáng sợ. Con dám tranh luận với ta sao? Âu Quần Thiên lộ ra một bộ dáng không đặt anh vào trong mắt. Con chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Thủy Tâm Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net